Hồi thứ 667, Sương Hoa giữ lam diễm. Nghe nữ tử này nói xong, hàng lập đối với một linh anh đang bị mình giam cầm cuối cũng có kiến giải. Thứ này có chút giống đế hồn thú của hắn cũng là linh vật do người luyện chế ra. Có điều từ chuyện nó có thể cắn nuốt nguyên anh của tu sĩ cho thấy cũng rất hung hãn Tối thiểu đế hồn thú trước kia cũng không cách nào so sánh. Tâm tư hàng lập chuyển động, lời nói vừa chuyển, đột nhiên hỏi một câu làm cho liễu ngọc ngạc nhiên. Ngươi sử dụng vài con lục dược xương công nọ cũng không phải vật thường. Là từ nơi nào có được? Đối với tình huống bình thường mà nói, lấy tu vi của ngươi hình như không cách nào có được thượng cổ linh trùng như vậy. Chẳng lẽ đồng môn hoặc sư thúc sư bá của ngươi không có chủ ý với chúng? Tiền bối cũng biết linh trùng này. Vạn bối từ một tòa động phủ của thượng cổ tu sĩ tìm được nơi chứa nhiều trứng trùng cổ này. Nguyên vốn tưởng rằng là trứng chết. Không có khả năng ấp được. Nhưng khi trở về thử một lần. Lại cơ duyên xảo hợp ấp được ra vài con. Có điều trưởng bối tôn môn nói. Đám linh trùng này mặc dù là thượng cổ dị chủng, Hơn nữa sau khi trưởng thành thì thần thông lớn vô cùng. Nhưng bồi dưỡng cũng vô cùng khó khăn. Cho dù tất cả điều kiện đều có đủ cũng cần một năm chúng nó mới trưởng thành được Cho nên cũng không ai có chủ ý đối với nó Vạn bối cũng là cảm thấy lúc còn nhỏ thần thông của chúng nó cũng đã mạnh như vậy Nên lúc này mới không bỏ chúng thay đổi linh trùng khác Liễu Ngọc có chút kinh nghi nói đồng thời trong lòng cũng khó hiểu đối phương vì sao hỏi về linh trùng này Chẳng lẽ lấy tu vi của đối phương còn coi trọng đám rết này Chẳng qua cho dù tu sĩ Nguyên Anh Kỳ có thể sống hơn 1.000 năm cũng không có khả năng hao phí thời gian bồi dưỡng đám lục dược xương công này. Bọn họ cũng không chấp nhận hao phí nhiều thời gian như vậy. Trong lúc liễu Ngọc Trầm Tư khó hiểu thì hàng lập liếc nhìn nàng một cái. Sau đó nói một lời làm cho trống ngực nữ tử này đập mạnh. Ta cảm thấy rất hứng thú đối với lục dược xương công của ngươi. Cũng có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn làm chúng nó tăng lên 1-2 cấp. Không biết có hứng thú giao dịch cùng với ta hay không? Hàng lập bình tĩnh nói. Tiền bối muốn phản bối làm gì? Xin cứ việc nói. Đôi mắt sáng của liễu ngọc lưu động. thản nhiên nói. Lộ ra phong tình vừa mừng vừa sợ. Hàng lập đối với biểu tình này cũng không để ý. Chỉ là thản nhiên nói tiếp. Ta có thể giúp đạo hữu thúc giục vài con lục dược sương công này. Nhưng sau khi chúng nó sinh hạ trứng trùng. Liền phải giao cho ta.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 Về phần có trở lại ngự linh tôn hay là đi tìm nơi khác là tùy ngươi Thiên hạ to lớn chẳng lẽ ngươi không cách nào tìm được chỗ đặt chân Hàng lập hời hợp nói Phản phức như đây chỉ là chuyện nhỏ liễu Ngọc nghe vậy Ngọc Dung lại âm tình bất định Sau một lúc lâu mới mở đôi môi đỏ mộng cười khổ nói Tiền bối nói thật dễ dàng Vãn bối đối với chuyện của mình rất rõ ràng, nếu trở thành tán tu, đời này tiểu nữ cũng đừng nghĩ đến ngưng kết nguyên anh. Húng hồ! Vãn bối bây giờ cũng biết lai lịch cùng thân phận của tiền bối. Tiền bối như thế nào lại dễ dàng thả vãn bối đi? Sợ rằng là khó thoát khỏi cái chết nữ tử này tự hồ phi thường thấu triệt việc này, sầu thảm nói. Vậy ý ngư định như thế nào, chẳng lẽ muốn ta phát độc thệ, lấy việc này áp chế ta? Hàng lập nghe vậy không có tức giận, thần sắc không thay đổi nói Áp chế Vạn bối sao dám như thế Vạn bối nghĩ chỉ muốn cầu một cái kế sách bảo vệ mà thôi Liễu Ngọc lắc đầu, bình tĩnh nói Ngươi nghĩ muốn như thế nào tự bảo vệ Tiền bối nếu không chê Tiểu nữ từ nay muốn bái vào môn hạ tiền bối Làm đệ tử của tiền bối Không biết có thể đáp ứng hay không Liễu Ngọc Hạ thấp đầu nói khiến cho Hàng lập ngẩn người. Bái vào môn hạ ta. Hằng lập thật có điểm ngoài ý muốn. Không sai. Lấy tu vi của Tiền Bối hiển nhiên dư sức làm sư phụ của Vạn Bối. Mà Vạn Bối trừ khi trở thành môn hạ và có được sự che chở của Tiền Bối mới không hề cố kỵ giao công pháp của Ngự Linh Tôn cho Tiền Bối. Nếu không, cho dù Tiền Bối không giết, ta cũng sẽ bị Ngự Linh Tôn đuổi dết cả đời. Trên mặt nữ tự áo trắng lộ ra một tia sợ hãi. Hàng lập nhớ mày, ngón tay nhẹ nhẹ gõ lên bàn đá bên cạnh, hơi trầm ngâm. Ngươi nói như thế, hẳn là tại ngự linh tôn không có bái sư. Nhưng bái vào môn hạ ta, ngươi đối mặt với gia tộc như thế nào? Dù sao quan hệ giữa thiên đạo minh và ma đạo chính là đối địch, ngươi có thể nhận thức rõ ràng. Hàng lập vuốt cầm, nói không chút vội vàng. Vạn bối từ trúc cơ đến kết đăng.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 Bất quá nói rõ trước với ngươi ta phải hạ cấm thần thuật trên người ngươi mới được. Sau này tu luyện cũng không được hỏi nhiều. Tóm lại, ngươi có thể trở thành ký danh đệ tử của ta, sau đó gia nhập lạc vân tôn tự tu luyện. Ngươi chấp nhận không? Hàng lập cười mà không cười nói. Hạ cấm chết, điều này cũng là hiển nhiên. Dù sao trước kia vạn bối chính là tu sĩ ngự linh tôn. Chỉ cần tiền bối có thể che chở an nguy cho vạn bối tiểu nữ tử tuyệt không có bất cứ câu oán hận gì Về phần chỉ điểm tu luyện Ta vốn là may mắn nhặt lại được tính mạng Tự nhiên không dám quá phận hy vọng xa xôi Liệu Ngọc Dường như có thể giải thích được ý nghĩ của Hàng Lập Không chút do dự đáp ứng Nghe được nữ tử này nhanh chóng đáp ứng Hàng Lập ngược lại lại trầm mặt Dị quan trong mắt chết động vài cái Sau đó mới gật đầu nói Được Nếu đạo hữu ngay cả điều kiện bập này cũng đáp ứng Dĩ nhiên ta cũng sẽ không nuốt lời Ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi gặp mặt hai vị trưởng lão Lạc Vân Tôn khác Sau này ngươi sẽ đổi tên ra nhập Lạc Vân Tôn Đa tạ tiền bối thành toàn liễu ngọc tâm lý buông lỏng Biết mạng nhỏ thật sự đã được giữ lại Vội vàng mừng rỡ bái tạ ngươi trước về tỉnh thất nghỉ ngơi một chút qua một lát ta sẽ thi triển cấm thần thuật trên người ngươi sau đó thuận tiện giải pháp thuật giam cầm cho ngươi luôn hàng lập khoát tay chặn lại bảo nữ tử này ra ngoài sau khi liễu ngọc tạ ơn liền cung kính rời khỏi đại sản hàng quan trên vách tường đại sản chợt lóm ngân nguyệt từ trong vách hiện ra như thế nào ngươi còn không có trở về nguyên hình hàng lập nhìn thiếu phụ liếc mặt một cái tùy tiện hỏi Tu vi yêu hồ của nô tỳ so với trước kia tăng lên không ít thời gian biến thân hiển nhiên cũng dài hơn một chút. Có điều chủ nhân, ngào thật định nhận nữ tử này làm đệ tử sao? Ta nhớ rõ trước kia chủ nhân cũng không thích thu đồ đệ, sợ liên quan đến nhân quả mà chậm trễ việc tu hành. Lục dựt sương công này thật đối với chủ nhân rất trọng yếu vậy sao? Nếu không việc bí thuật khu trùng, hoàn toàn có thể dựa vào thi triển mộng dẫn thuật để mạnh mẽ sư hồn mà biết được. Hai mắt thiếu phụ vừa chuyển. Khó hiểu yêu kiều hỏi. Ngươi nói không sai. Lục dược sương công này là tình thế bắt buộc phải có. Ngươi có cảm giác được dựa theo tiến độ bây giờ. Một lần chỉ luyện hóa được một chút kìm lam văn diễm. Thì bao lâu mới có thể luyện hóa toàn bộ. Hàng lập ngửa người dựa lưng. Quệ oải nói. Không biết tối thiểu cũng cần.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 hơn nữa còn có thể có tác dụng tăng phúc kỳ diệu đối với kiềm lam băng diễm hàng lập thản nhiên nói sau đó hai tay vừa nhấc hai tia phân biệt từ hai tay đi ra kết quả tại trong ánh mắt kinh ngạc của ngân nguyệt chỗ đầu ngón tay hai tia sáng trắng xanh phân biệt chớp động một đám sương hoa trắng như tuyết một một đám băng diễm xanh biết trước sau hiện ra trên đầu ngón tay Nhẹn nhàng lơ lửng tinh xảo khác thường đây là Ngân Nguyệt kinh ngạc kêu lên một tiếng, hàng lập bất động thanh sắc mở miệng thổi một hơi, nhất thời trong nháy mắt một mảnh khói xanh bay ra, cuốn sương hoa cùng lam diễm vào trong. trong phút chốc sương hoa cùng lam diễm hóa thành một điểm sáng hỗn tạp đang vào cùng một chỗ. theo sau một tiếng nổ trầm thấp truyền ra, phát ra tia sáng màu trắng xanh trong đám khói xanh. Bỗng nhiên xuất hiện một con chim lửa màu tím nhỏ, hai cánh khẽ nhút nhứt, bay muốn xung quanh cực kỳ linh hoạt. Nhìn thấy con chim tím lớn cỡ ngón tay, mặt hàng lập lộ vẻ hài lòng, thậm chí còn bao hàm một ti hương phấn mơ hồ. Ngân Nguyệt, ngươi còn nhớ rõ huyền cốt lão ma thi triển Tu La Thánh Hỏa lúc đầu không, hồi thứ 6, hàng hàng 6 thở 8, nhẹ một hơi, đột trùng giáp thuộc. Tu La Thánh Hỏa Ngân Nguyệt hiển nhiên nhớ kỹ, nó được xưng là ma diễm thánh hỏa của ủy đạo. Nếu huyền cốt tu luyện thành, mặc dù không thể nói có thể tung hoành vô địch một giới, nhưng tuyệt đối có rất ít người là đối thủ. Chẳng lẽ chủ nhân dung hợp chính là loại hỏa này tự hồ cùng ngày đó chứng kiến không quá giống nhau? Cái này hiển nhiên không phải là tu la thánh hỏa. Ngay cả chính ta cũng không biết loại ma diễm này có lai lịch gì. Nhưng rõ ràng uy lực so với kiềm lam băng diễm thì tốt hơn. Nếu ta đoán không sai. Theo hàng khí mà lục dựt sương công thổ ra ngày càng mạnh. Thì uy lực sau khi thu nạp loại ma diễm này càng lớn. Theo vậy thì đến cuối cùng cũng không kém tu la thánh hỏa bao nhiêu. Điều này là ta trong lúc vô ý hấp thu hàng khí của con rết mới ngẫu nhiên phát hiện được. Không thể không nói là cơ duyên may mắn. Nói xong lời này. Tay hàng lập vừa động. Con chim lửa màu tím sau khi bay muốn vài vòng. Liền nhanh chóng biến mất không thấy bóng dáng. Mà Ngân Nguyệt sau khi ngẩn ra, liền ngạc nơ nhiên vui mừng. Vậy nô tỳ xin chúc mừng chủ nhân. Nguyên bổn đối với kiềm lam băng diễm thì tu sĩ Nguyên Anh bình thường cũng không dám chạm vào. Bây giờ nếu có được ma diễm dung hợp. Vậy chủ nhân lại càng có khả năng quét ngang thiên nam. Ngân Nguyệt nhẹ nhàng cúi đầu. Cười khanh khát.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 Nữ tử này bị chủ nhân hạ cấm thần thuộc trên người Trừ phi cuộc đời nay tu vi vượt qua chủ nhân Nếu không sẽ không có khả năng phản bội Điều này so với dưới tình huống bình thường thu nhận đồ đệ càng đáng tin cậy Ngân Nguyệt cười hì hì nói bổ sung Hàng lập liếc mắt nhìn Ngân Nguyệt một cách lạnh nhạt nói Ngươi biết là tốt rồi Sau đó ánh mặt hắn xoay chuyển rơi vào trên người con tê thú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 Chờ hội giao dịch tại Ngô quốc sau này. Xem một chút coi có thể dùng nó đổi được thứ gì quý hiếm không. Ta giờ đi hạ cấm thần thuật lên liễu ngọc. Hàng lập từ trong túi trữ vật móc ra một cái lệnh bài đen thui. Vứt cho Ngân Nguyệt mở miệng phân phó. Tung lệnh chủ nhân. Ngân Nguyệt tiếp nhận lệnh bài cung kính đáp. Hàng lập đứng dậy rời khỏi đại sản. Mà Ngân Nguyệt cầm lệnh bài trong tay đùa nơm Gơn. Gìa. Hơn Một lát Vẽ mặt trầm tư không nói Tự hồ đang đánh giá lời nói vừa rồi của hàng lập Lát sau Nàng đột nhiên cười dài dơ lệnh bài lên Chiếu vào linh thú trong quan tráo Nhất thời lệnh bài liền bắn ra mảnh lớn hoàng quang Bao tê thú lại bên trong Trong sảnh truyền ra một tiếng kêu thê lương Sau khi làm phép Hàng lập liền đem nữ tử đến chỗ lão già tóc bạc Đương nhiên là không có hoàn toàn nói thật Chỉ nói nữ tử này cùng hắn có chút quan hệ sâu xa Cho nên đem từ ngự linh tôn về khê quốc Ý định thu vào môn hạ Để có thể chiếu cố tốt Lão già tóc bạc nghe vậy Đầu tiên là ngẩn ra Nhưng sau đó chợt hiểu liền cười to Ta nói hàng sư đệ vì sao lại chạy đến địa bàn của ma đạo Đi một vòng rồi quay lại Hóa ra là vì liễu sư đệ Tốt lắm bổn tôn có thêm một vị nữ tu kết đan kìa Vi huynh còn cầu mà không được Lão giả tóc bạc sau đó liền đáp ứng cho Liễu Ngọc gia nhập lạc vân tôm Hàng lập đối với việc này rất hài lòng Cùng lão già trò chuyện một chút sự tình, Sau đó liền mang nữ tử này rời đi Tiếp theo Liễu Ngọc chính thức đổi tên thành Liễu Mi, Bái Hàng lập làm sư phụ trở thành ký danh đệ tử Mặc dù Hàng lập nói sẽ không tự mình chỉ điểm cho nữ tử này tu luyện Nhưng sau khi bái sư cũng không có hẹp hòi Lúc này xuất ra hai kiện pháp bảo cùng Bình đang Dược yêu thú dùng cho tu sĩ kết Đan kỳ Ban cho nữ tử này Nếu như nói lúc trước khi bái hàng lập làm sư phụ Trong lòng Liễu Ngọc có chút miễn cưỡng Nhưng khi thấy vị sư phụ này lại hào phóng cấp cho vật quý trọng như thế Lúc này vừa vui mừng lẫn sợ hãi dùng đại lễ bái tạ Lúc này nàng lần đầu cảm giác được Rời khỏi ngự linh tôn bái hàng lập làm sư phụ Dường như cũng không phải là một chuyện xấu Tuy nhiên nữ tử này cũng cực kỳ nhu thuận Sau đó liền phục chế bí thuật khu trùng thuật mà mình biết được vào trong một cái ngọc giản. Cũng hai tay ra mấy con lục dược xương công nọ cho Hàng Lập Hàng Lập thần sắc bình tĩnh nhận lấy phần lễ bái sư này Sau khi Liễu mi rời khỏi động phủ Hàng Lập Tiến vào trong lạc vân Tôn Bạch Phượng Phong Khai mở động phủ cho mình Trở thành một tu sĩ cao cấp trong lạc Vân Tôn. Chẳng biết lão già tóc bạc có phải vì nể mặt hàng lập hay không. Lại cho nữ tử này đảm nhiệm chức phó phong chủ của Bạch Phượng Phong. Cấp cho làm phó thủ của nữ tử họ Tống Kia. Hàng lập biết việc này chỉ cười nhẹ. Sau khi hắn có được đám rết liền dùng nghe thường thảo tiến hành thúc dục sinh trưởng. Nếu nghe thường thảo hữu dụng đối với vệ kim trùng. Vậy đối với lục dược xương công hẳn là cũng có tác dụng. Bản thân hắn cũng tiến vào mật thất Bắt đầu tìm hiểu bí thuật khu trùng thuật Cùng huyền mẫu hóa anh đại pháp Mà tân như âm lưu lại Ngồi dưới đất không nhút nhích Hai mắt khép hờ thanh quan lưu chuyển quanh người Phản phức như đang tu luyện công pháp gì Một lúc sau Hắn mở mắt Sau khi ánh mắt trong suốt hiện lên Lúc này cầm lấy túi linh thú bên hông Không nói hai lời quăng lên cao Nắm tay điểm chỉ Miệng hô.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 Ngược lại chúng bắt đầu giao thoa bên trong mảnh khói xanh Nhưng lại không có con nào chạm vào nhau Cực kỳ hữu dị Tinh quang trong mắt hàng lập chớp động nhìn chầm chầm đám mây trùng Mắt không chết một cái Qua một lát sau, tay hắn kết một pháp ấm Đồng thời tay kia hướng đám mây phát một trảo Miệng gầm nhẹ một tiếng Thanh quang lòi lòi đám mây lập tức rơi xuống đỉnh đầu hàng lập Bao hàng lập lại trong đó Tốc độ linh trùng nhanh hơn mấy lần so với lúc trước, điên cuồng bay muốn chuyển động vậy quanh hàng lập, hình thành một cái lồng. Hàng lập thấy vậy, mỉm cười, liền sau đó một âm thanh mờ mịt thâm thúy từ trong miệng phát ra. Nhất thời, tất cả linh trùng lấy hàng lập làm trung tâm, bỗng nhiên tụ tập lại. Thanh quan chói mắt đồng thời bùng lên, làm cho người ta không thể nhìn. Một lát sau hào quang biến mất nhưng một hình ảnh chiến giáp có hoa văn ba màu hiện lên trên người Hàn Lập. Thanh quan trên giáp lóng lánh. Nhấp nháy lưu động không ngừng. Vừa nhìn đã biết là một kiện bảo giáp chắc chắn. Khó có thể phá hủy. Hàn Lập thấy vậy. Ý cười trên mặt càng nhiều. Lấy tay vuốt mặt ngoài chiến giáp một chút. Cảm thấy cực kỳ bóng loáng. Căn bản nhìn không ra chỗ dị thường. Thật không thể tin nổi. Thật tốt. Trước kia tại hư thiên điện thật không nghĩ tới dùng phệ kim trùng ngưng tụ thành một bảo giáp. Ngự Linh Tôn không ngờ đã sớm nghiên cứu ra. Thật không hổ là lấy khu trùng thuật làm vang danh trong các đại tôn ma đạo tại thiên nam. Ta thật khó có thể sánh bằng hàng lập Hồi sau khi tùy một lát vừa lĩnh khẽ thở dài. Nguyên Điều anh 3. thứ hai. Tu luyện khu trùng thuật cũng không khó. Lấy tu vi hiện nay của hàng lập.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 Hơn nữa lại có năng lực ngưng kết hình khiến cho chiến giáp vốn chỉ có năng lực hộ thể bình thường kia lại vô cùng thiết ứng với hắn. Hơn nữa sau này chờ phệ kim trùng màu vàng được huấn luyện thuần thục tất nhiên sẽ huyển hóa ra bảo giáp càng tốt hơn. Hàng lập tin tưởng 10 phần việc này. Khi nghĩ đến loại tiến hóa cuối cùng của phệ kim trùng, hàng lập khó có thể kiềm chế sự hưng phấn. Một lúc sau, hàng lập cuối cùng cũng khôi phục bình tĩnh.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 Bỏ qua trận pháp trên cùng, hắn đã ngay lập tức tìm ra khẩu quyết của huyền mẫu hoán anh đại pháp Công pháp này cũng không biết là do vị tu sĩ ma đạo thời thượng cổ nào sáng tạo nhưng mà vô cùng huyền ảo Câu văn ẩn chứa nhiều bí mật Hàng lập gần như một chữ cũng không thể ngộ nổi quá trình vô cùng chậm chạp Ước chừng thời gian hơn nửa năm, hàng lập mới có thể hiểu hơn phân nửa công pháp này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 Cuối cùng cũng nhắc đến hạn chế và khuyết điểm của công pháp tu luyện này. Hàng Lập biết được như bị dội một thùng nước lạnh, hưng phấn vừa dâng lên chợt rơi xuống đáy vực. Khó khăn trong đó khiến cho Hàng Lập trọn mắt cứng lưỡi hồi lâu không nói được gì. Cái khác không nói chỉ cần nói đến việc luyện nguyên anh thứ hai. Tu sĩ bình thường chỉ cần ngưng kết chủ anh đều phải hao tổn vô số năm tháng mới may mắn vỡ đang thành công.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 Hóa thân thứ hai này giống như là tạo một bản thân khác Thời gian trôi đi hai người sẽ dần khác biệt về trí nhớ tình cảm dễ dẫn tới việc hóa ma Hóa thân sẽ dần muốn thoát khỏi chủ thể khống chế Thậm chí còn có thể dùng quan hệ đặc thù của hai người Khống chế lại chủ thể Hình thành thế chủ phụ điên đảo, phản khách vi chủ Do vậy dù là hóa thân nhưng ngàn vạn lần khi chấp hành mệnh lệnh của chủ thể tốt nhất là không nên rời đi quá lâu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 hàn lập tất nhiên là biết Nguyên Anh này không giống với những Nguyên Anh khác. Nhưng không thể phủ nhận nếu mà ngự Linh tôn có thể thi triển ngũ hành Linh Anh bí thuật cho Linh Anh cùng tu sĩ kết đan kỳ hợp thể. Có thể nói Linh Anh này phần lớn là giống Nguyên Anh. Đem nó tạo thành Nguyên Anh thứ 289 phần là không có vấn đề. Hơn nữa, hắn lấy một Linh Anh này chẳng để làm gì thử một lần cũng không có sao hết. Về phần hung hiểm xâm chiếm cùng xóa bỏ thần thức Nguyên Anh. Hàng lập có bảo vật bảo vệ không cần quá lo lắng. Điều duy nhất cần lo lắng chính là vấn đề đồng hóa nguyên anh. Muốn thực hiện việc này hắn phải chia thần niệm ra thành những phần nhỏ tốn rất nhiều thần thức. Còn có di chứng sau này ảnh hưởng đến thần trí hay không? Rất khó nói. Nghĩ tới đây vẽ mặt hàng lập vô cùng chần chừ.